Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với cô, nghe nói góc độ vị trí như vậy thích hợp nhất cho nam nữ hôn nhau. Hiện tại xin làm ra tình huống. Hai người tình ở trên bậc thang vô tình gặp được nhau. Mời chú rể một tay nông mặt của cô dâu lên. Rất tốt, ánh mắt tâm tình, nhớ bảo trì. Nhấp ảnh ra tiếp tục không ngừng khen ngợi Tiểu phụ cảm nhận được bên mặt trái chuyển tới nhiệt độ của bàn tay hắn. Hơn nữa cặp điện quang kia công kích Hại máu toàn thân của cô bắt đầu rục rịch trộn rộn Sở khắc này Ở trong mắt cô chính là hắn Không phải là ông chủ tràn đầy mị lực Trông coi rất nhiều công ty lớn Mà đơn giản là một chú rể Chú rể già của cô Cô giàu Nhấp ảnh ra đột nhiên nàn lòng thoái trí Cất lên dọn điệu than vãn ty lon ma đon gian la mot chu re chu re gia cua co co giau nhap anh ra đot nhien nan long thoai tri cat len giong đieu than van co đang nhìn hắn Cho nên khi nhấp ảnh ra than thở Trên mặt hắn nâng lên một nụ cười đùa dẫn xấu xa Chính xác không có nhập Đập vào trong mắt cô. Thật là đáng ghét. Cô ở đáy lòng hung hăng kêu lên một tiếng. Không muốn thừa nhận bộ dạng của hán giác thực rất thân tình. Không giống cô đầy khẩn trương. Đâu để ý cái gì là tình hay là công tình. Không có tại chỗ lầm cương thi là đã tại ơn trời đất lắm rồi. Cô dâu à, ánh mắt của cô nên thả nhiều hơn một chút tình cảm. Nhiều một chút dục vọng. Một loại ánh mắt khát vọng chú trầy hơn nữa. Làm ơn đi mà nhấp ảnh ra tâm tình kích động trì trì trò trò. Cô cũng muốn như vậy mà. Tiểu phù về mặt chắn nằn suy sụp. Trọng điểm không phải là cô có muốn hay không, mà là thật cô không cho ra được. Làng tiến tức đáy mắt đều là bộ sáng thất vọng của cô. Biết là không nên mềm lòng, nhưng hắn lại không nén được tình cảm tại đáy lòng. nghiêng người đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần mình, rồi lên tiếng an ủi. Đừng để ý đến hắn. Tiểu phụ bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, nhịn không được bật cười một tiếng. Tốt nhất là anh tự tính toán đi. Hắn nghe không giận ngược lại lại nhẹ nhàng cười lên. Chỉ cần cô nói đi, chúng ta liền lập tức rời đi, như thế nào? Không cần. Cô lập tức phản bác, bởi vì bình sinh ghét nhất là bỏ giờ giữ chừng. Mới vừa nhếp ảnh ra nói địa điểm này là cuối cùng. Chồng đỡ được tới chỗ này rồi lại vứt bỏ, có phải là quá ngu ngốc rồi không? Được. Vậy thì tôi nghe lời cô. Làn thiền tước cuối gần sát bên môi cô, ngay cả hắn cũng không nhận thấy được trong mắt mình chứa đầy dịu dàng. Hai vị ngọt ngào vợ chồng, lời ngon tiếng ngọt xong chưa? Nhếp ảnh ra lại thúc giục hai người. Khó có thể gặp được một đôi trời đất tạo nên như thế này. trai tài gái sắc, chính xác vợ chồng, không nhiều hình chụp thì quả thật là phải xin lỗi tạo hóa, cùng với mấy anh đắt tiền trong tay rồi. Tự nhiên đi, muốn làm gì cũng được. Làng thiền tước giọng nói trầm thấp và lại tà mị vang lên, giống như làn sa tăng. Một dáng làm tiêu tan thần kinh não của cô. Trên mặt lại nở ra một nụ cười xấu xa, làm cô không tần lạnh mất hồn. Nhấp ảnh ra phong khoáng cười. Cuối cùng cái này là quan trọng nhất. Xin chú rể hãy hôn cô sau. Nhớ, thời điểm hôn không nên qua thô lỗ. Ác khổ nhào lang, thù tính thì xin giữ ở trên giường là tốt rồi. Trước ống kính nên giữ hình tượng. Tôi chỉ cần tâm tình mà thôi Nhấp ảnh ra nói chuyện không hề kiêng kẽ Nhưng lời nói đùa trêu chọc như vậy Làm cho tiểu phù hai gò má đỏ bừng lên Tôi đột nhiên thấy bỏ giờ giữa chừng Thật ra thì cũng không có sao đâu Nghe cô nhò giọng lâu bâu Lăng thiên thức trợn mắt cười vang Giọng cười trâm thấp hùng hầu Tiếng cười dễ dàng làm mê đào tất cả mọi người tại chỗ Nhấp ảnh ra cũng không chịu bỏ lỡ Âm thầm lên chụp vai tấm ảnh Trong mắt đã bắt được thần sắc Tướng mạo anh Tuấn vì phạm của chú rẻ Ngoan một chút đi Hắn yêu thương cúi xuống Cái mồi đưa gần sát tới đôi môi non mịn của cô Tôi đã ngoan cả một ngày rồi Chú rẻ tiên sinh ạ Tiểu vụ ai oán nhìn hắn một cái Nhịp tim tăng tốc một cách cuồng loạn Cô giàu à Bất vả cho cô rồi Hắn cực cử, cử tự nhiên Ở trên má cô đưa xuống một nụ hôn anh biết là tốt rồi Biết cô cực khổ là tốt rồi Điều này hắn thật là thiếu cô Thật là lớn nha Hắn mới vừa hôn lên bên má cô Giây thứ nhất cô chưa để ý tới Nhưng một giây kế tiếp Đôi môi mềm mại của hắn Làm cho toàn thân cô sôi trào Đỏ mặt, nhiệt độ đủ để chiên trứng Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn lên má Nhưng lại hướng tâm của cô Ném một quả bom 10 phần uy lực Nổ tại chỗ Làm cho cả người cô nóng lên Rồi sụi lơ và huấn lễ của em gái tôi tôi sẽ biểu hiện tốt một chút hắn lại gần bên môi cô ánh mất đầy thành cần lại mang thêm một ý vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện